Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 49 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phu ông biến thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đã một ngày một đêm, Giang Hiểu Nhi bị phong dịch phong giày vò. Khi Hiểu Nhi bước xuống giường, cô đều cảm thấy buồn rùn hết cả chân tay. May mà cơn tức giận của Phùng Dịch Phong đến và đi cũng rất nhanh Trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái Cũng không để tâm quá đến chuyện này không buông Cho dù vất vả như thế nào Hiểu Nhi cũng đều cảm thấy rất đáng Mảnh khổ ngắn hạn Còn hơn dài vò dài hạn Chỉ là khi nhìn vào trong gương Rằng Hiểu Nhi không tránh khỏi sầu muộn Cô suýt chút nữa Đã chát hết một lọ phấn nền Lần đầu tiên hai người làm chuyện xấu Mà để lại dấu ấn khắp người cô Có thể thấy được đêm qua anh đã tức giận như thế nào. Trước khi ra ngoài, Hiếu Nhi còn chủ động dành cho Vùng Dịch Phong vài chiếc hôn tạm biệt. Khiến anh không nhìn được mà bật cười. Tay nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vùng Dịch Phong cũng vô cùng thích thú với sự mềm mại, dịu dàng của cô. Nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Đừng cho rằng bày ra cái vẻ mặt tươi cười là anh cho qua chuyện này. Về sau... Còn sai ra chuyện nữa thì ở nhà ngoan ngoãn làm đội trợ cho anh Anh không quan tâm ai là nguyên nhân chính đâu Thật muốn tìm một cái khóa nhốt cô ở nhà để một mình anh nhìn Em biết rồi vì sự tự do của bảo bối Bảo bối sẽ ngoan Anh xem kìm tự vệ anh đưa cho em Em đều đã mang theo cả rồi Lần sau nếu có người còn dám vô lễ với em Em sẽ đâm hắn Nói xong hiểu nhi chi trì chiếc cặp mái ở trên đầu Còn làm động tác đâm đâm Anh đã kêu người làm một cơ quan ở trong cái kẹp tóc. Bình thường nó chỉ là một chiếc kẹp tóc thạch anh bình thường. Nhưng khi dùng tay ấn một cái vào lò xo ở góc dưới, nó sẽ trở thành một cây kim vô cùng cứng. Khi gặp nguy hiểm, có thể bảo vệ được chính mình. Hơn nữa, trên đầu kim còn có một chút thuốc mê, hiệu quả càng tăng lên gấp bội. Dùng hết rồi thì lại đổi cái khác, bọn họ đưa cho cô 10 chiếc kẹp tóc giống hệt nhau. Nhìn sơ qua thì đó chỉ là hai hàng thành anh vô cùng đơn giản, có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào. Không ngờ rằng bên trong lại có cơ quan vô cùng quan trọng, nhưng ngay cả khi cô lấy nó xuống và quan sát chi tiết, cô cũng vẫn không tìm ra đầu kim đó giấu ở đâu. Tóm lại, vô cùng tinh tế. Có thứ này để phòng thân, Hiếu Nhi cảm thấy vô cùng tự tin. Nó hữu hiệu hơn cả kẹo bạc hà, dao gập mà cô mang theo khi ra ngoài. Ừ, về sau mỗi ngày Đều cần phải mang theo Dùng hết rồi thì nhớ nói với anh Cho dù có bảo vệ như thế nào Thì cũng là ngoại lực Không thể tránh khỏi thiếu sót Chỉ có tự nhận thức được Mới là quan trọng Trong bất cứ trường hợp nào giao bản thân mình cho người khác Cũng đều là việc thiếu trách nhiệm Trong nhận thức của vùng dịch phong Một người phải có năng lực tự bảo vệ chính mình Trong bất kỳ nguy hiểm nào Cũng có thể hóa nguy thành an Được Nhớ rõ rồi. Sau đó hai người chia ngả con đường để đi làm. Khi bước vào trong văn phòng, Hiểu Nhi liền nhìn thấy đồng nghiệp bây quanh tinh tinh bàn luận về buổi tiệc sinh nhật tối qua, nói những lời ngưỡng mộ hoặc chúc phúc, Hiểu Nhi cũng thấy vui thay cho cô. Trở về vị trí của mình, cô liền nhìn thấy một bó hoa hồng xanh, Hiểu Nhi tức giận muốn ném đi. Cô vừa cầm lên, đồng nghiệp ở một bên liền đỡ lấy. Ấy, đừng ném đừng ném, lưu lại cho tôi, để trong tức bàn trai cũng được hiếm lắm mới dành được một hôm tôi chỉ là chưa kịp cầm đi lúc này lá tiểu mai hét lên một tiếng ngày mai nếu vẫn còn thì chúng ta chia nhau đi hoa trong phòng họp phòng trà cũng cần thay nữa đường tinh tinh thăm dò hỏi chị người ta theo đuổi chị mãnh liệt như vậy chẳng lẽ chị không hề cảm động chút nào sao dao gần đây hầu như ngày nào cũng một bó bọn em đều ngưỡng mộ chị chết mất còn cảm động sao lúc này hiểu nhi muốn dùng dao đâm chết trương việt khánh Biết đâu là tên nhà giàu nào đó đầu óc có vấn đề. Nhiều tiền quá nên muốn tiêu bớt. Thành dành đều bị hủy rồi. Đổi là em thì em có thể vui nổi không? Nếu bị phùng dịch phong biết được thì rắc rối lớn rồi. Nghĩ đến đây, Hiếu Nhi lại thấy đau đầu. Không được, phải nhanh chóng giải quyết thôi. Cô quay người lại cầm bó hoa hồng lên giúp chị chụp vài tấm ở thùng rác. Nói rồi cô kéo lấy lá tiểu mai và đi tìm một đống báo cũ ôm lấy bó hoa hồng xuống lầu hiếu nhi tìm một thùng rác sạch sẽ kêu tiêu mai lót đống giấy báo vào thùng rồi cô đặt bó hoa vào đó chụp vài tấm sau đó lại lấy bó hoa ra lột bò lớp giấy bọc bên ngoài rồi mới nói cầm về đưa cho lệ lệ đi giúp chị giải thích với cô ấy chị hiểu nhi chị làm gì thế gửi cho đơn vị vận chuyển hoa để họ bảo cho người tặng hoa chị không muốn nợ nhân tình Hiểu Nhi không nói bản thân mình biết người tặng hoa là ai. Cô chỉ giải thích qua loa rồi sau đó nói. Em về trước đi. Chị đi in vài tấm ảnh. Ngày mai nếu còn mang hoa đến tặng thì bảo bảo vệ trực tiếp đưa hai tấm ảnh này cho bọn họ cầm về. Sau vài lần trình xưa góc cạnh, cắt trình và xác nhận, cô liền gửi ảnh cho Trương Việt Khánh hy vọng những thứ này có thể đến được tay anh ta. Ở bên kia, khi nhìn những tấm ảnh này, lông mày của Trương Việt Khánh nhíu chặt lại bất động một hồi lâu. Ở công ty quốc tế Trương Việt, Mạc Ngôn vừa đến công ty, liền bị rách đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Miệng vẫn còn đang nhấm nháp bữa sáng. Có việc gì mà góp vậy? Anh ta vừa bước đến cửa, liền bị thúc giục tận ba lần, kêu nhanh chóng qua đó. Nhưng anh rõ ràng không có đến muộn mà. Nhìn anh vội vàng gặm săn quýt, toàn là mùi thức ăn nhanh. Phùng Dịch Phong dùng ánh mắt ghét bỏ, liếc nhìn anh ta, trực tiếp đi đến bên cửa sổ để mở cửa Ăn xong rồi thì đi điều tra công ty Trương Việt Khánh. Dạo gần đây có hạng mục lớn gì không? Càng chi tiết càng tốt. Ai cơ? Trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu. Mạc ngôn duyết chút nữa thì sặc. Lo lắng như vậy sao? Không phải là chuyện công mà. Là bắt anh điều tra công ty của tình địch sao? tài cậu bị điếc sao? Trong vòng ba ngày phải điều tra ra kết quả cho tôi. Tên đàn ông đó rảnh rỗi quá. Không có chuyện gì. Nên có thời gian theo đuổi người phụ nữ của anh sao? Anh Phong. Có cần nhất thiết. Phải như vậy không? Mặc ngồn nghi hoặc vừa cất tiếng, liền bị một ánh mắt sắc như dao quét qua. Anh nuốt nước bọt trực tiếp đáp. Ý em là... chỉ giàu... chỉ giàu xinh đẹp như vậy. Chỉ cần ra ngoài lượn một vòng. Có 10 người đàn ông thì cũng phải đến 9 người rưỡi có ý với chị ấy. Chẳng lẽ anh phải đi xử lý từng người từng người một sao? Vậy về sau anh sẽ chẳng phải làm cái gì nữa? lời này vừa nói ra liền cảm thấy ánh mắt bằng lãnh kia lại thêm lạnh lẽo vài phần mãnh liệt cảm nhận được điều gì đó anh giơ tay lên nói em là người thứ 11, em hoàn toàn không có ý gì cả ngược lại biểu cảm trên khuôn mặt của phùng dịch phong dường như đang nói đúng cậu là một người đàn ông không bình thường mạc ngôn ngẩng đầu lên khuôn mặt đầy chua xót chuyện cấm kỵ này đúng là không nên nhắc đến nói một câu sai một câu Anh đúng là đang cầm đá tự đập vào chân mình. Một lát sau, Phùng Dịch Phong mới mở miệng nói. Anh ta không giống. Người đàn ông khác hiểu nhi có thể không có cảm xúc gì, nhưng trương Việt Khánh. Nghĩ đến quá khứ của hai người, Phùng Dịch Phong giống như bị người khác moi đi ruột gan. Tầm mắt rơi vào cây tài lộc ở một bên. Những đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh mới dịu đi vài phần. Em hiểu rồi, lát nữa em sẽ đi thu xếp. Anh Phong, hai ngày nay, Tổng giám đốc Lý của công ty Việt Hà có thể sẽ đến, hẹn đi miền Nam thị sát, đàm phán, hợp tác xây dựng kho. Được, tôi biết rồi. Nói xong, hai người dần dần chuyển sang chủ đề chính, mà liên tiếp vài ngày sau, vùng dịch Phong bận rộn công việc ở miền Nam. Buổi tối cũng không có về nhà, biết anh rất bận, nên Hiểu Nhi cũng không có làm tiền anh. Bà đã tỉnh lại rồi, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị ở lại thêm hai hôm để ổn định và quan sát thêm. Cô dành chút thời gian rảnh rỗi để đi thăm bà nội. Hôm nay ở nhà bà nội dùng bữa tối, hai người còn ở Hoa Viên đi rào một vòng. Nói chuyện được một lát, Hiếu Nhi lại bị thúc giục sinh con. Mà cô cũng ngoan ngoãn, thuận theo mà đáp ứng. Nhưng trong lòng cô thực sự không an định như biểu hiện ở ngoài mặt. Bởi vì Hiếu Nhi hiểu rất rõ cô và Phùng Dịch Phong mỗi lần làm chuyện đó, trừ sự cố đó ra, anh đều làm công tác bảo vệ vô cùng tốt tuy rằng hiện tại, cô cũng hy vọng, nhưng loại ngăn cách ngầm này cũng khiến cô sinh ra cảm giác không vui. Trước đây cô cũng nóng lòng, nhưng mà hiện tại, đối diện với cuộc hôn nhân này, cô cũng đã lý trí và bình tĩnh hơn. Nếu tình cảm không đủ, thì đứa trẻ không phải là kết tinh, ngược lại còn là một sự ràng buộc. Vì vậy, khát vọng của cô cũng nhanh chóng lướt qua. Lại một ngày nữa, chậm chậm trôi qua hoàn thành hết mọi công việc cần làm, Hiểu Nhi cũng cố gắng không khiến bản thân nghĩ đến những chuyện nhiễu loạn tâm tư, mượn việc đi ra ngoài xử lý công chuyện, Hiểu Nhi liền tan làm sớm, đưa mẹ đến bệnh viện. Phùng Dịch Phòng kết thúc chuyến công tác mấy ngày đi khảo sát ở miền Nam trở về, anh cảm thấy mệt mỏi sau chuyến công tác dài ngày, chợp mắt một lát liền đến trung tâm thành phố. Khi lái xe vừa dừng đèn đỏ, anh nhìn đồng hồ Vừa ngừng mặt lên thì đập vào mắt anh là một tấm áp vích treo ở bên cạnh trạm xe buýt. hoa lê sao? Giang Hiểu Nhi sao? Hai chữ này không hề báo trước mà lọt vào trong tầm mắt của anh. Ánh mắt lé lên, đầu óc dầm một tiếng. Anh lướt qua nhiều bức họa dài rác Tầm mắt anh lại rơi vào đôi nhân vật hoạt hình. Sắc mặt không thay đổi. Anh thuần tay lật tìm số điện thoại rồi nói. Lần trước tôi kêu cầu điều tra phong thành. Đại học Thánh Á có bản mềm không? Hả? Suy nghĩ một hồi, Mạc Ngôn cũng mở điện thoại, lật tìm, sau đó đưa cho anh. Lúc này xe cũng đã đi đến ngã ba, lái xe nhìn Mạc Ngôn, anh liền hỏi. Anh Phong, xem ra anh mệt rồi, đến công ty hay là trực tiếp về thằng nhà đây? Tay Phùng Dịch Phong ngừng một lát, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đến công ty trách nhiệm hữu hạn phiên dịch dài nghệ. Lái xe rõ ràng có chút choáng vắng, nhanh chóng bật ngay định vị điều hướng mà mạc ngôn ở trên ghế phụ lái thì cũng giật mình anh ta nhất thời không phản ứng kịp quay đầu nghi hoặc nhìn phùng dịch phong đưa điện thoại trả lại cho anh ta phùng dịch phong đáp tự tìm chỗ để xuống xe đi chẳng lẽ muốn đi theo để làm kỳ đà càn mũi sao cùng lúc đó mạc ngôn mới nhớ ra công ty phiên dịch sao chuyện tư sao chẳng trách nhất thời anh ta không nhớ ra được gãi gãi đầu mạc ngôn thấy xe đã chuyển hướng sang một bên khác Anh liền chọn một nơi thuận tiện cho việc dừng xe để xuống. Xe lại một lần nữa khởi động. Phùng Dịch Phong mới mở miệng. Nhất định phải đến trước 5 giờ. Vâng, Tổng Giám Đốc. Suốt dọc đường, khi đi qua trạm xe buýt, tầm mắt của Phùng Dịch Phong lại theo bản năng nhìn ra ngoài. Lúc trước, chỉ nhìn đại khái mà thôi. Nhưng bây giờ, anh mới để ý đến. Sau khi nhìn qua vài lần, anh gần như đã nhận ra tất cả các chi tiết. Chẳng trách. Một bức vẽ bình thường lại khiến anh cảm thấy quen thuộc đến vậy Thì ra anh thực sự đã nhìn qua Đó là những khoảnh khắc quá khứ của Hiểu Nhi và Trương Việt Khánh Khoảnh khắc bình dị và tình cảm đó thật khiến cho con người ta muốn rơi lệ Tuy rằng không biết ý nghĩa cụ thể của bức tranh này tượng trưng cho điều gì Nhưng dòng sông trên đầu giống với bức ảnh phong cảnh mây nước cách đây không lâu Suy nghĩ của Phùng Dịch Phong không thể bình tĩnh lại được Tên Trương Việt Khánh này muốn làm cái gì vậy? Phải chăng anh ta muốn khơi dậy tình cảm xưa cũ của Hiểu Nhi dành cho anh ta cướp vợ, cướp người phụ nữ của anh sao? Lại còn dán ký ức của bọn họ lên tất cả các trạm dừng xe buýt trên thành phố. Chết tiệt! Đây là thanh thành chứ không phải là phong thành. Hồi ức cái quỷ gì? Nếu là hồi ức thì cũng nên là của anh và Hiểu Nhi. Từ lúc nào liền đến lượt Trương Việt Khánh đây? Cầm lấy di động. Phùng Dịch Phong gọi cho Phùng Nhất Đình Một cuộc điện thoại Hỏi giúp anh Quảng cáo ở trạm dừng xe buýt Bao nhiêu lâu đổi một lần Kỳ lần này thật là trướng mắt quá Nói xong anh liền trực tiếp tắt máy Ở đầu dây bên kia Phùng Nhất Đình nhìn điện thoại Ngay người ra vài giây Uống nhầm thuốc sao Quảng cáo cũng khiến Phùng Dịch Phong nhức mắt sao Đặt di động xuống Anh lại cầm điện thoại bàn Gọi cho Tổng Giám sát kế hoạch quảng cáo Ở bên ngoài công ty phiên dịch giai nghệ phùng dịch phong liền xuống xe trước tìm một trạm xe buýt gần nhất ánh mắt rơi vào người phụ nữ dịu dàng kia nhìn chằm chằm hồi lâu bên cạnh cây lê giao ước ba đời đây là ý gì chứ cả kiếp này còn chưa đủ còn muốn hẹn kiếp sau sao nằm mơ giữa ban ngày sao người đàn ông của anh thực sự rất đẹp cho dù ở bộ dáng nào thì cũng rất đẹp rất vừa mắt anh đứng ngắm một hồi lâu cũng không động nhìn bức tranh trừu tượng kia trong đầu lại hiện lên hình ảnh chân thực khiến người ta đố kỵ đến phát điên mỗi bức họa đều giống như đang kể về một câu chuyện tình yêu đẹp phùng dịch phong tập trung vào ý nghĩa sâu xa của bức tranh này hoàn toàn không hề nhận ra xung quanh trạm xe buýt người càng ngày càng nhiều hơn nữa có không ít phụ nữ còn cầm điện thoại chụp chộp anh nhưng phùng dịch phong một thân âu phục khí chất bức người cùng hơi thở lạnh lẽo vì vậy mọi người đều vây kín xung quanh anh nhưng không có ai dám lại gần mãi cho đến khi có tiếng thông báo dừng chạm anh mới định thần lại đưa tay lên nhìn đồng hồ ánh mắt không thèm liếc nhìn một cái mà quay người đi về hướng khác đối với mọi người xung quanh đều vô cảm lãnh đạm sau lưng anh mọi người vẫn không ngừng bàn tán trước cửa công ty phùng dịch phong trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe bảo tài xế tự mình đi về thấy đã gần đến năm giờ Anh liền lập tức gửi tin nhắn cho Hiểu Nhi. Anh dựa người vào xe, đậu trước cửa công ty, lướt điện thoại. Trên màn hình là email của Mạc Ngôn vừa gửi vào điện thoại của anh, có liên quan đến hình ảnh quá khứ của hai người ở Phong Thành. Mỗi lần nhìn, đầu mày của Phùng Dịch Phong lại cau lại. Cô thời đại học xinh đẹp, ngượng ngùng và đơn thuần, so với cô của hiện tại, vẫn thiếu đi bùi vị của phụ nữ trường thành, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Dù chỉ là một bức ảnh, nhưng càng nhìn, Phùng Dịch Phong lại càng cảm nhận được tình yêu đích thực của hai người bộc lộ một cách tự nhiên trong đôi mắt. Tình cảm của bọn họ trong quá khứ, quả thực không giống như đang diễn kịch, vì vậy mà vô cùng đơn thuần. Tại sao người đó lại không phải là anh chứ? Người phụ nữ tốt như vậy, tình cảm trong sáng khiến người ta động tâm như vậy. Nếu là anh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh đột nhiên cảm thấy khinh vì cái suy nghĩ vừa lóe lên này. Đồng lòng gì chứ? Không chia tay là cái gì chứ? Bọn họ tốt đẹp thì liệu có phần của anh sao? Mạnh mẽ tắt điện thoại, cảm xúc của Phùng Dịch Phong đột nhiên dâng lên. Người phụ nữ của anh, dù lựa chọn như thế nào, thì người phù hợp nhất vẫn là anh. Chớp mắt một cái, người lần lượt đã bước ra khỏi tòa nhà. Theo bản năng, tầm mắt của Phùng Dịch Phong cũng dán chặt vào đó vừa nghe nói ở cổng có anh đẹp trai lái siêu xe cả văn phòng gần như nổ tung vừa ra khỏi cửa nhìn thấy là vùng dịch phong cả tòa cao ốc đều chấn động nam có nữ có đều nhanh chóng thò đầu ra ngoài để xem khi lã tiểu mai và đường tinh tinh nghe được tin tức này thì cũng lao ra như bay thật hay giả vậy không phải chứ thực sự là cậu chủ phùng sao cậu chủ phùng sao có thể ở cổng công ty của chúng ta được cơ chứ là người thật sao Có giống với ảnh không? Nghe nói rất giống ảnh thật. Không, còn đẹp trai hơn cả ảnh nữa. Còn lái rôn roi đến nữa. Vô cùng có khí chất. Loại khí chất đó, mình tình gì gì đó cơ bản là không bị nổi. Chỉ cần nhìn một cái thôi, trái tim thực sự muốn vỡ hòa rồi. Ôi, quyến rũ quá! Hai người vừa mới chen lấn ra ngoài, liền thấy một đám người đứng chặn ở cửa. Ở cách đó không xa là một người đàn ông đẹp trai bên cạnh siêu xe. Từng động tác cử chỉ đều vô cùng có khí chất cao quý Bá đạo Lá tiểu mai và đường tinh tinh Vừa nhìn thấy đã sững sờ Nước miếng cũng sắp rớt xuống rồi Tốm lấy đường tinh tinh Lá tiểu mai kích động Đúng là cậu chủ phùng rồi Thì ra anh ấy trẻ như vậy Đẹp trai như vậy Chị Hiểu Nhi thật là không may Tự nhiên hôm nay lại đi công chuyện Đi muộn vài phút là có thể nhìn thấy Tổng giám đốc thần bí nhất Thanh Thành rồi Màu màu đi chụp ảnh đi Cầm lấy điện thoại lã tiểu mai không ngừng phóng to đang chụp rồi nhưng xa quá chỉ có thể xem đại khái thôi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lã tiểu mai kích động hét to chị hiểu nhi ôi mẹ ơi hoa hồng xanh của chị hiểu nhi không phải đều là do anh ấy tặng đấy chưa chẳng trách chị hiểu nhi nói không biết hôm nay còn vừa hay về trước nữa lời nói này của cô không lớn không nhỏ nhưng giống như một quả bom được ném xuống xung quanh đều sục sôi không phải chứ Đừng chém gió nữa, cậu chủ phùng không phải có tiếng là rất ghét phụ nữ sao? Tại sao có thể đi theo đuổi một người phụ nữ chứ? Nếu được cậu chủ phùng nhìn chúng thì sớm đã đổi đời. Hận không thể khoe cho cả thiên hạ biết rồi. Còn ở đây mà tiếc chút lương còm này sao? Người nói là Bao Dung Dung, người xinh đẹp nhất của công ty bên cạnh. Bởi vì hai công ty bọn họ cùng một tầng lầu. Bao Dung Dung xách chiếc túi nhỏ dòng điệu chua hoa. Còn không biết là đang đi câu dẫn lão già nào đó cơ. Đến mặt cũng không dám ló Không ăn được nho Lại nói nho xanh Cô cho rằng ai cũng như cô Có cái túi hàng hiệu Mà đi vào nhà vệ sinh cũng mang theo Chị Hiểu Nhi nhà chúng tôi Xinh đẹp tài giỏi Ai ai cũng biết Có người đẹp trai giàu có Theo đuổi thì sao chứ Mỗi ngày một bó hoa hồng xanh to đùng đấy Cô ghen tị sao Anh có thể so sánh được sao Tục ngữ có câu Bắn anh em xa mua láng giềng gần Vốn dị khoảng cách giữa hai công ty rất gần quan hệ cũng thực sự rất tốt nhưng kể từ khi bao dung dung đến bởi vì quan hệ của mấy người đàn ông mà cô ta dường như muốn đâm sau lưng hiểu nhi không ngừng đi khắp nơi gây chia rẽ nói xấu sau vài lần mối quan hệ của những người phụ nữ dần dần trở nên bất hòa bằng mặt mà không bằng lòng lã tiểu mai cũng có ân oán với cô ta vì vậy khi nói chuyện không hề cho cô ta một đường lui nào ở chốn đông người bao dung dung vô cùng tức giận nhưng vẫn phải duy trì hình tượng Thậm chí còn không thèm đáp lại. Đúng lúc này, Phùng Dịch Phong chờ đợi sốt ruột liền tắt điện thoại đi và đi đến. Ánh mắt vừa lướt qua, nhìn thấy lá tiểu mai đeo thẻ nhân viên của giai nghệ. Anh liền đi thẳng đến bên cạnh cô. Thoáng chốc, cả đám người nhìn về phía anh, hô hấp của bọn họ dường như nhất thời đều ngừng lại. Xin hỏi, Giang Hiểu Nhi đã tan làm chưa? Phùng Dịch Phong vừa mở lời, mọi người đều hô lên một tiếng. Lã Tiểu Mai và Đường Tinh Tinh đều không dám tin mà há hốc miệng. Đột nhiên, Bảo Dùng Dùng đứng ở một bên, liền lên tiếng. Anh không phải là người mỗi ngày đều tặng một bó hoa hồng xanh, điên cuồng theo đuổi cô phiên dịch nhỏ nhoi đó chứ? Cô ta vừa mới cất lời, Lã Tiểu Mai liền địch thần lại. Làm sao? Chúng tôi là phiên dịch nhỏ nhoi thì sao nào? Chị Hiểu Nhi của chúng tôi quốc sắc thiên hương, tài mạo song toàn. Người theo đuổi chị ấy có vô số, chẳng lẽ không xứng đáng được tặng hoa hồng xanh mỗi ngày sao? Đối đầu xong, cô liền quay sang nói với Phùng Dịch Phong, ngữ khí liền thay đổi hoàn toàn. Chị Hiểu Nhi hôm nay ra ngoài xử lý công việc, đã đi trước rồi, anh đến tìm chị Hiểu Nhi nhà chúng tôi sao? Đúng. Trong lòng anh nhất thời trống rỗng, anh chỉ đáp một tiếng, định quay người rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ gì đó lại đáp. Cảm ơn. Lúc này mọi người xung quanh càng bàn tán rôi nổi. Không phải chứ, thực sự là cậu chủ Phùng sao Là anh ấy mỗi ngày tặng một bó hoa hồng xanh sao Không phải nói Người phụ nữ đó Được một lão già đi bên lây bao nuôi sao Rốt cuộc là thật hay giả vậy Không thể nào Cô ta rốt cuộc là được ai bao nuôi vậy Ai theo đuổi cô ta chứ Hòa là do ai tặng Vậy tại sao cô ta còn phải đi làm chứ Là người phụ nữ xinh đẹp nhất tầng của chúng ta đó sao Nghe nói cô ta rất kiêu ngạo Đúng đó Chẳng phải nói cô ta chẳng hề để tâm Mà mang hoa đem vứt rồi sao cầu chủ Phùng mà cũng không thèm đề mắt tới Cô ta còn muốn cái gì nữa Hiện tại đúng là thời đại Của Diện Mạo Rồi không bằng sinh Đám người di dầm bàn tán đằng sau Đầu lông mày của Phùng Dịch Phong nhíu chặt lại Có người điên cuồng theo đuổi cô sao Hoa hồng xanh sao Tại sao chưa từng nghe thấy cô nhắc đến chứ Vừa đi trong lòng Phùng Dịch Phong Càng cảm thấy muộn phiền Bước chân hỗn loạn đi đến bên cạnh xe Khi lên xe Anh lập tức gọi điện thoại cho Hiểu Nhi Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã được kết nối. Một giọng nói ngọt ngào truyền đến. Ông xã, nhớ anh quá, anh bận xong chưa? Giọng nói mang theo sự thông tình đạt lý, khiến người ta có tâm trạng lưu luyến. Nhưng trong lòng của Phùng Dịch Phong vẫn như vậy. Nếu tin tiểu yêu tinh này nói thực sự nhớ anh, thì anh thực sự phải đi gặp bác sĩ rồi. Ừ, um, đang ở đâu vậy? Em đang ở công ty, vừa đi siêu thị mua sắm xong, xe hiểu nhi đang lái đến cổng bệnh viện. Cô liếc nhìn thời gian rồi thuận miệng đáp. Nghĩ kỹ rồi nói. Giọng anh trầm xuống, mặt của Phùng Dịch Phong như bị kéo dài ra. Người phụ nữ này không phải mỗi lần gọi điện thoại đều nói dối đó chưa? Nhất thời Giang Hiểu Nhi không biết trả lời làm sao. Bình thường giờ này là giờ vừa tan làm. Cầu giờ một lát mới rời khỏi công ty. Anh không thiêng đến nỗi biết cô không phải ở công ty đấy chứ? Cô tiếp tục nói. Đang làm việc mà, tranh thủ lúc người ta không bận, liền đến học hỏi kỹ sư cách sử dụng máy móc. Sau đó dịch hướng dẫn sử dụng, có nhiều từ chuyên ngành nên em sợ dịch sai. Biểu cảm của anh lúc này mới dịu lại, phùng dịch phong đáp. Mấy giờ? Anh đi tìm em, cùng nhau ăn tối. Xong rồi, thì ra là anh đã về rồi. Trong lòng thầm kêu lên một tiếng, hiểu nhi theo bản năng vuốt ngực. Cũng may, vừa rồi không có nói dối, nếu không lại toi rồi. Nói ở công ty, vì sợ nói ở bên ngoài lại mất công giải thích. Quả nhiên, không thể làm chuyện xấu. Sắp xong rồi, ông xã, anh hẹn một địa điểm đi, em đến tìm anh. Báo xong đại khái địa điểm rồi tính thời gian. hiểu Nhi nói, đừng sớm quá nhé, bày rưỡi, được chưa Sau khi tắt điện thoại, hiểu Nhi đem những đồ dùng hàng ngày và thuốc bổ vào phòng bệnh. Bà cô đã được chuyển sang phòng bệnh phổ thông. Mẹ thì đang gọt hoa quả, không khí vô cùng hòa hợp mệt không? có cần tôi giúp ông lật người không? bác sĩ nói thần kinh khôi phục chậm, dù phẫu thuật thành công cũng phải nằm một khoảng thời gian, dần dần là khôi phục hoàn toàn. muốn đi bộ thì ít nhất cũng phải nửa năm. ông Giang à, đừng nóng vội. có chỗ nào không thoải mái không? chân sao rồi? Ừ, tôi biết rồi, chỉ vất vả cho hai mẹ con bà thôi. có rồi, hôm nay bác sĩ đến kiểm tra, có thể cảm nhận được kích thích chỉ là không thể điều khiển được giống như là không nghe lời vậy đừng vội đừng vội có cảm giác là kỳ tích rồi bác sĩ nói qua mùa hè này thì nhanh thôi ở ngoài phòng bệnh nghe thấy lời đối thoại của ba mẹ hiểu nhi cũng không nhìn được mà viền mắt đỏ hoe dù có vất vả thế nào đi nữa thì cũng đáng ba mẹ cô ở trong phòng bệnh trò chuyện với ba mẹ một lát rồi lại đi tìm hiểu tình trạng bệnh tình của ba và chi phí trị liệu, rồi mới trở về phòng bệnh. Vừa bước đến cửa, cô liền nghe thấy dòng của ba truyền đến. Làm giấy xuất viện sớm đi, dù sao cũng chỉ là ở nhà tĩnh dưỡng mà thôi. Tôi chịu đau được, ngày ngày sống ở đây cũng tiêu không ít rồi. Bớt được chút nào thì hay chút đó. Hai năm nay Hiểu Nhi cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, chúng ta đã nuôi được đứa con gái ngoan. Không ngờ rằng đôi vai nhỏ bé của nó, vào lúc quan trọng, Có thể chống đỡ được cả bầu trời. Hai năm trước còn âm thầm đi khiêu vũ với Tổng Giám Đốc dạ. Bị tôi đánh cho. Quả thật tôi cũng không biết nó muốn kiếm tiền để cải thiện cuộc sống. Nhưng tôi cũng thương nó. Chỉ sợ nó xảy ra chuyện. Hiểu như nhà chúng ta cũng không có xấu. Cùng mày đã vượt qua được. Ông cũng đỡ rồi. Nó cũng coi như chút bỏ được gánh nặng. Để xem. Không được. Chúng ta phải xuất viện rồi cùng nhau nghĩ cách. Đừng tiêu tiền lãng phí nữa, bác sĩ chẳng phải nói chủ yếu là cần chờ bản thân tự khôi phục sao? Ngừng một lát, hiểu gì mới cầm hóa đơn trong tay bước vào, đáy mắt có chút chua xót nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Ba, mẹ, hai người không cần phải lo lắng đâu, vẫn nên chỉ liệu một thời gian để ổn định đã. Còn hiện tại, lương cũng không thấp, còn có thu nhập bên ngoài, còn có người tốt quyên góp cho chúng ta nữa. Mẹ xem. Hẳn 300 triệu cơ đấy. Vô danh, chỉ đích danh người nhận là chúng ta. Hơn nữa, trong bệnh viện có thuốc và trang thiết bị giúp đỡ cho việc trị liệu. Thật vậy sao? Còn chỉ đích danh chúng ta nữa sao? Chúng ta ở Thanh Thành cũng không có bạn bè gì mà. Ai lại quyên góp một khoản tiền lớn như vậy chứ? Cầm lấy đơn quyên góp, mẹ Giang ngây người. Hiếu Nhi kỳ thực cũng không hiểu. Nghĩ rằng đã ẩn danh, chắc chắn là không muốn bọn họ biết được. Chắc chắn không muốn cho bọn họ biết được, nếu đã muốn làm chuyện tốt thì bọn họ cũng ghi nhận. Mẹ, cho dù là ai thì chúng ta cũng không ăn trộm ăn cướp, hiện tại cũng đang cần. Về sau, nếu có năng lực, chúng ta báo đáp xã hội nhiều một chút là được rồi. Cô chấn an ba mẹ, giúp bọn họ mua bữa tối rồi mới đứng dậy đi đến chỗ hẹn. Khách sạn vân già, hiểu nhi vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy thân ảnh cao ngất đang đứng ở cửa. Hiểu gì liền đi thẳng đến, kích động, nhào vào, ôm chặt lấy anh từ phía sau. Ông xã, chờ em lâu rồi có phải không? Cô còn đến sớm trước 5 phút, tại sao anh lại ở ngoài này? Quay người lại, nhìn thấy đủ cười xinh đẹp yếu ớt của cô, khoe môi mím chặt lại của phùng dịch phong mới hơi buông lòng ra. Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô, còn đưa tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô nữa. ừm um, đi thôi hai người đi vào khách sạn rồi trực tiếp tiến vào phòng riêng Hiếu nhi lúc này mới biết anh sớm đã đặt chỗ rồi vừa mới bước vào cửa phùng dịch phong còn đích thân giúp cô kéo ghế cô cả kinh đến nỗi rùn dày anh hôm nay cảm giác không giống với mọi ngày menu được mang lên hiểu nhi cũng không khách sáo mà gọi những gì mình thích phùng dịch phong gọi một suất hải sản bởi vì cần phải lái xe nên không gọi rượu mà chỉ gọi một ly nước hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện tuy rằng kiềm lời nhưng không khí cũng vô cùng vui vẻ sau khi dùng bữa phùng dịch phong thanh toán hiểu nhi còn đang tiếp tục hưởng thụ bắp đinh phùng dịch phong rất tự nhiên mà giúp cô xách túi trước khi bước ra khỏi cửa hiểu nhi nhìn một bàn thức ăn vẫn còn lại nhiều hải sản trong lòng cô có chút áy náy tuy rằng bản thân không phải bỏ tiền ra nhưng thường xuyên cảm thấy tội lỗi đặc biệt là lãng phí Cô luôn luôn nghĩ đến hai năm nay, ba mẹ cô đều chưa có cơ hội dùng bữa như vậy. Hai năm nay, ngay cả Tết, bọn họ cũng chỉ gói rùi cáo nhân thịt mà thôi. Trước đây nghe người khác nói như vậy, cô nhất định sẽ cảm thấy người đó rất nghèo. Nhưng ba năm nay, đích thân trải qua, hiểu Nhi thực sự cảm khái khi cuộc sống khó khăn, thực sự là qua hôm nay, sầu ngày mai mặc dù như thế cô cũng không có quyền đi chỉ trích vùng dịch phong bởi vì dựa vào điều kiện của anh liên tục lãng phí sơn hào hải vị cũng không có gì là quá đáng anh quả thực có điều kiện và bản lĩnh này khoảng cách giữa người và người thực sự tồn tại con người không có tư cách chỉ trích người khác bất luận giàu nghèo đều có quyền lựa chọn của riêng mình việc có thể làm duy nhất việc nên làm đó là sống tốt cuộc sống của mình không ngừng tiến về phía trước Cho dù ngưỡng mộ đố kỵ người khác cũng không thể thay đổi tình trạng của bản thân. Giống như đạp đồ người khác cũng không có nghĩa là bản thân mình sẽ quật khởi. Ra khỏi cửa, cô kéo lấy tay Phùng Dịch Phong, khóe môi cong lên đầy ý cười. Khi bước xuống bậc thang, thấy Phùng Dịch Phong định rẽ sang một hướng khác, Hiểu Nhi liền giữ lấy tay anh. Ông xã, bài đỗ xe ở bên này. Không vội, đi tàn bộ một lát, cho em xuôi cơm. Hiểu Nhi cười ganh khách. Ông xã, anh ghét bỏ em, chê cười bảo bối như vậy, người ta giận giờ, bảo bối thích được biểu dương. Ông xã, về sau anh phải thường xuyên khen ngợi em đấy, ví dụ như đi tàn bộ sẽ giúp em càng ngày càng xinh đẹp hơn, đi dạo sẽ giúp em thon thà hơn, đi bộ, ông xã sẽ càng yêu em hơn, như vậy sẽ vui vẻ cùng anh đi tàn bộ. Nghe cô độc thoại suốt một chặng đường, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khóe miệng không nhìn được mà cong lên, dư quàng nơi khóe mắt. Quét qua người cô Nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô Bước chân Phùng Dịch Phong cũng dần dần chậm lại Đợi hiểu Nhi ngừng nói chuyện Liền phát hiện Hai người họ đang dừng ở biển báo Chạm dừng xe buýt Đối diện với bức tranh hoạt hình triều tượng kia Trai tìm của Giang hiểu Nhi Liền giống như rơi xuống đáy Ánh mắt theo bản năng rơi trên khuôn mặt Của Phùng Dịch Phong Bức tranh này đẹp chứ Giọng của Phùng Dịch Phong đột ngột vang lên, Hiếu Nhi đột nhiên cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh. Thấy anh nhìn chăm chú bức tranh, cô đột nhiên thấy hoàng sợ. Anh có ý gì chứ? Anh biết điều gì rồi sao? Là trùng hợp hay là... Tại sao lại không nói gì? Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Âm thanh trầm thấp liền truyền đến, cô liền cảm thấy có gì đó bất thường. Cô rút tay lại trong vô thức, cắn chặt cánh môi giống như phạm phải sai lầm vậy ông xã giọng nói trầm ấm mang theo sự thăm dò nhàn nhạt, nhạt lúc này không cần phải hỏi phùng dính phong cũng biết cô xem bức tranh này rồi hơn nữa chắc chắn còn hiểu ý nghĩa đôi mắt nguy hiểm nhau lại phùng dịch phong nhìn thẳng vào cô trong ba giây bức tranh này có chút khó hiểu giải thích cho anh đi lần này là dòng điệu ra lệnh chứ không giống như lúc trước nữa đầu cô cúi càng thấp hiểu nhi bất giác mím chặt môi Lúc này có một chiếc xe ô tô điện dừng ở bên đường. Sau đó điện thoại của vùng dịch phong vang lên vài hồi. Sau đó một người đàn ông cầm bó hoa hồng xanh đi đến. Thưa anh, là anh đặt hoa có đúng không ạ? Đúng. đưa tay ra nhận lấy rồi ký tên lên hóa đơn. Trước khi nhân viên điện hoa rời đi, anh ta còn ngạc nhiên nhìn hai người. Chỉ định thời gian mang hoa đến chạm xe buýt tặng. Đúng là lần đầu tiên gặp. Phùng dịch phong vừa đưa tay lên, Hiểu Nhi theo bản năng giấu tay về đằng sau lưng. Chuyện về hoa, anh ấy cũng biết sao? Cô không phải vừa nói với anh rằng cô không thích hoa hồng xanh sao? Nếu không, tại sao anh lại đột nhiên tặng một bó hoa hồng xanh còn vào lúc này kêu người mang đến chưa Cô nhìn chằm chằm xuống đất. Hiểu Nhi liền nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua của anh. Ngữ khí quả thực khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái. Lại nghĩ đến, trước khi vào nhà hàng Anh còn cố ý đến sớm, đứng ở ngoài cửa chờ đợi cô. Đây rõ ràng là bất thường mà. Mà vừa rồi một người quý trọng thời gian như anh lại chủ động lãng phí thời gian để cùng cô đi dạo. Hơn nữa còn ngược hướng, điều này càng thêm dị thường. Còn những khoảnh khắc này, bữa tối kết thúc, đứng ở trạm xe buýt bức họa mang một ý nghĩa khác. Đặt cho cô một bó hoa, hơn nữa còn là hoa hồng xanh. Ôi mẹ ơi! Trong khoảnh khắc này, trái tim của Hiểu Nhi như vỡ vụn Chỉ trong một buổi tối mà có quá nhiều điểm bất thường, đây rõ ràng là đang tính sổ với cô mà. Nhưng cũng được tính là chu đáo, để cô ăn no xong rồi mới tính sổ. Nhìn phản ứng làng tránh theo bản năng của cô, Phùng Dịch Phong liền biết mỗi ngày một bó hoa hồng xanh đó là do Trương Việt Khánh tặng. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng nghĩ chỉ có anh ta mà thôi. Nếu không ai lại dám theo đuổi cô một cách vô trương như vậy chứ không tặng hoa hồng đỏ mà lại tặng hoa hồng xanh sao mà cô cũng không đón nhận tình cảm mà trực tiếp vứt đi sao chẳng trách hôm đó cô nhìn hoa hồng xanh mà thất thần còn nói cô không thích màu xanh không muốn để anh tặng xem ra chuyện này cũng kéo dài một thời gian rồi người phụ nữ đáng chết này cũng không thèm nói với anh nửa lời nữa nếu không phải hôm nay Anh trùng hợp nhìn thấy mấy chữ hoa lê, rào ước, to đùng đột nhiên nhớ đến cô. Anh không ngờ rằng một bức tranh chỗ nào cũng có thể nhìn thấy lại có ẩn tình lớn đến vậy. Trước chạm dừng xe buýt, Phùng Dịch Phong cầm hoa nhìn vào màn hình. Hiểu nhi giấu tay ở sau lưng, cúi đầu xuống đã trôi qua rất lâu, nhưng hai người vẫn giữ tư thế đó, không nhúc nhích. Cũng không biết mất bao lâu, mãi cho đến khi có âm thanh xì xảo bàn tán chuyển đến. Cảm nhận được ánh mắt bất thường của mọi người xung quanh, Hiểu Nhi mới ngần đầu nhìn anh. Đôi môi đỏ mọng mất máy, âm thanh nhỏ đến mức không thể nào nói nhỏ hơn nữa. Ông xã, có nhiều người dõi theo như vậy. Muốn tính sổ thì cũng nên về nhà tính sổ đi, ở đây quá mất mặt. Về ngoài của hai người rất nổi bật, dáng vẻ lúc này giống như Phùng Dịch Phong đang điên cuồng tán tình, còn Hiểu Nhi thì giống như đang từ chối. Cảnh tượng. Thật là bắt mắt. Định thần lại, Phùng Dịch Phong đưa tay ném bó hoa vào thùng rác bên cạnh. Dùng lực kéo lấy cô, rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Dưới ánh đèn ở trạm xe buýt, anh ôm lấy cô, giống như muốn nuốt trọn cô. Phùng Dịch Phong hôn mãnh liệt một hồi lâu. Hiếu Nhi đỏ mặt tía tay, không ngờ anh có thể làm những chuyện này ở chốn đông người. Hoàn toàn quên mất phản ứng lại. Xung quanh lại càng thêm ngưỡng mộ, mãi cho đến khi có chút khó thở phùng dịch phong mới từ từ buông cô ra anh đưa mắt liếc nhìn bức tranh rồi lại ôm cô vào lòng về nhà thôi đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng suốt quãng đường hiểu nhi dường như bị anh lôi đi vào trong xe tưởng chừng khó tránh khỏi bị xử lý nghiêm khắc một lần nữa vừa bước vào cửa trái tim của hiểu nhi thấp thòm không yên nhưng ngoài dự liệu của cô phùng dịch phong vậy mà không có tức giận cầm lấy đồ ngủ rồi đi tắm Cô đứng ngây ngốc trong phòng ngủ, không nhìn được mà véo má một cái. Đau quá, không phải là mơ, chẳng lẽ lại dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Điều này khác hoàn toàn so với phong cách thường ngày của anh. Nhưng bản thân cô cũng không dây dưa với người đàn ông khác, cũng không có tiếp xúc cơ thể. Vì vậy, phản ứng của anh cũng được coi như là bình thường đi. Đang suy tư thì Phùng Dịch Phong đã bước ra, hiểu Nhi nhanh chóng cầm quần áo ngủ, nhanh chóng trốn vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa phòng tắm, cô còn đặc biệt liếc nhìn anh vài cái. Sau khi đã tắm rửa thoải mái, Hiểu Nhi còn chăm chú cho bản thân thật xinh đẹp. Người ta thường nói tú sắc khả san Khi đã thưởng thức vẻ đẹp của cô rồi, nói không chừng tâm trạng của anh cũng tốt hơn. Càng dễ dàng hạ thù lưu tình với cô. ưỡn cao ngực, ngần cao đầu, mày cũng đâu có sai. Việc gì phải trột dạ chứ? Cô tự khích lệ bản thân mình trong gương rồi túm váy ngủ đi ra ngoài. Cô vừa mở cửa phòng tắm liền nhìn thấy Vùng Dịch Phong ngồi ở ngoài ban công đang mở một chai rượu vang. Chai tìm cô lại nhảy loạn xạ. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn chủ động đi đến, dù sao thì cũng là lỗi của mình, vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Gương mặt nhỏ nhắn dán chặt vào tấm lưng to lớn của anh, hiếu nhi vòng tay ôm lấy Vùng Dịch Phong từ đằng sau nũng nịu nói: "Ông xã, Có phải em lại làm sai chuyện gì khiến anh không vui không? Hay là hôm nay anh dùng gia pháp với em thêm vài lần nữa nhé? Bớt giận đi mà, có được không? Hơi thở ấm áp, cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng, thân thể mềm mại và động tác nịnh nọt đó của cô làm khuấy động dây thần kinh nhạy cảm của anh. Trong khoảnh khắc đó, Phùng Dịch Phong cảm thấy bản thân mình giống như là hoàn toàn mất đi lực kháng cự đối với cô. Cho dù có tức giận hay chán ghét như thế nào, nhưng đối với cô dường như anh vẫn còn có chút không nhẫn tâm thấy cô nhượng bộ nịnh nọt như vậy trong lòng anh cảm thấy như sôi sục lắc nhẹ ly rượu vang trong tay phùng dịch phong nhìn cô một cái chú ý hay đấy có chút lãng phí thể lực cô ngước mắt có chút trắng váng ý anh là kêu mệt sao từ chối sao vì thế vẫn tiếp tục giận cô sao nhìn bộ dáng ngốc nghếch ánh mắt mờ to tròn không hề chớp của cô anh đưa tay lên kéo lấy má cô nếu đã nhận lỗi thì cũng nên chủ động tỏ thành ý chứ ngụ ý của anh là hôm nay cô nhất định phải chủ động lấy lòng anh lần này hiểu nhi đã hiểu khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì xấu hổ cô làm sao có thể chứ anh cũng thật là biết bắt nạt người khác mà anh vòng tay kéo cô vào trong lòng vẻ mặt lộ ra ý cười tà mị anh sẽ dạy em trước lúc đó nợ vẫn phải tính rõ ràng vuốt về mái tóc của cô Thái độ của vùng dịch phong khá dịu dàng Ngữ khí cũng như đang nói chuyện phiếm Trường Việt Khánh Đang theo đuổi em sao Tự nhiên cảm nhận được sự ân cần của anh Hiểu nhi cũng thả lòng theo bản năng Không biết tại sao Đột nhiên gửi hoa hồng cho em Trả lại cũng không được Em chỉ còn cách vứt đi Trước đây anh ta cũng theo đuổi em như vậy sao Tặng hoa tỏ tình khắp thành phố Bức tranh kia đại khái cũng có ý đó Đôi mắt lòng lành rơi vào đáy mắt anh, hiểu nhi có chút hoàng hốt, không biết anh đang có ý gì. Nhẹ nhàng véo chiếc mũi xinh xắn của cô, Phùng Dịch Phong đáp. Người anh ta theo đuổi hiện tại là bà xã của anh, biết địch biết ta, đó là chuyện bắt buộc. vuốt vè bờ vai mảnh khảnh của cô, bàn tay của Phùng Dịch Phong đặt trước ngực cô. Ở đây, anh ta có mấy phần? Anh nhất định phải gạt bỏ người đàn ông này ra khỏi trái tim cô lắc lắc đầu nhưng trên khuôn mặt của hiểu nhi vẫn còn hiện rõ nỗi đau một chút cũng không còn ông xã em thực sự đã không còn dây dưa với anh ta anh phải tin em một khi đã lựa chọn em sẽ không phủ lòng và làm điều gì có lỗi với anh cho dù anh ấy có thế nào em cũng không hề dao động cô đã trở thành người của anh rồi thời gian một khi đã trôi qua thì không thể trở lại ban đầu nữa cô cũng không có ngốc đến mức không hiểu Dù tình cảm giữa cô và Trương Việt Khánh có sâu đậm thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có tương lai. Người chết không thể sống lại được, và vướng mắc giữa sự sống và cái chết là chuyện vĩnh viễn không bao giờ có thể hóa giải được. Nếu ba thực sự bởi vì anh ta mà xảy ra chuyện không may gì, cô cả đời cũng không thể tha thứ cho người đàn ông này, cô chủ động hôn lên môi anh. Em muốn ở cùng với anh. Tuy rằng tính khí của anh kém, không dịu dàng như Trương Việt Khánh, địa vị quan hệ giữa hai người không ngang hàng, nhưng được ở cùng với anh, cô cảm thấy rất vui vẻ. Hơn nữa, người nhà cũng không kịch liệt phản đối, cho dù kết quả như thế nào, cô cũng không hối hận. Phùng Dịch Phong cụng đầu vào chán cô, tay miết chặt cầm dưới, tăng sức lực cánh tay. Không được, lộ ra biểu cảm thương cảm trước mặt anh. Anh sẽ vĩnh viễn không để em hối hận về sự lựa chọn ngày hôm nay anh nhất định có thể khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này cho dù quá khứ của bọn họ như thế nào có ước định gì anh đều sẽ không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào anh cúi đầu hôn lên môi cô đêm nay bởi vì tội lỗi nhỏ bé của mình để xoa dịu cảm xúc của người nào đó hiểu nhi không thể không tuân theo hướng dẫn và sở thích của ai đó không tiếc công sức để làm hài lòng anh khi thực sự làm điều mà cả đời này nằm mơ cũng không dám nghĩ đến cô hẳn không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Ngày hôm sau, Hiểu Nhi bị đánh thức bởi một nụ hôn nhẹ, đối mặt với khuôn mặt tươi cười của ai đó, cô nhẹ nhàng túm chặt lấy chăn. Hiểu Nhi ngay lập tức đỏ bừng mặt. "Ông xã, chào buổi sáng." Nhìn người nào đó tâm tình vô cùng tốt, sự dũng cảm hy sinh của cô đêm qua cũng không uổng phí. "Chào buổi sáng." Hiểu Nhi vừa cười hi hi lăn lộn trên giường, duỗi cơ thể cứng nhắc của mình. Liên nghe thấy giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Bắt đầu từ ngày mai, đến công ty anh làm việc. Giọng điều lạnh lùng hoàn toàn không có ý thương lượng Nói thẳng ra là mệnh lệnh thì đúng hơn. Trong phút chốc, nụ cười trên môi của Giang Hiểu Nhi cứng lại. Cái gì cơ? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Chẳng phải nói thích bữa sáng ở công ty anh sao? Về sau không cần phải ăn trực nữa. Mỗi ngày em đều có thể quang minh chính đại ăn ở đó. Hôm nay xin nghỉ việc đi kể từ ngày mai đến công ty anh làm việc anh đứng dậy nhấn mạnh một lần nữa người đã điều đến dưới tầm ngắm của anh anh muốn xem xem ai dám động đến người của anh càng nghĩ phùng dịch phong liền cảm thấy chú ý này không tệ anh không tin trương việt khánh dám ăn gan hù mật cấu dám đến công ty anh cướp người hiếu nhi cũng ngồi dậy theo túm lấy cổ tay anh lắc đầu ra hiệu ông xã lần này không phải đã xong rồi sao Tại sao vẫn còn tính sổ với cô chứ? Cô rất thích công ty hiện tại. Công việc, đồng nghiệp cô cũng không muốn đổi. Không thể thương lượng. Chuyện này anh nói thế nào thì làm thế đó đi. Cô còn chưa nghĩ ra cái cớ. Liền bị dập tắt. Hiểu nhì trong nháy mắt. Liền không vui mà bĩu môi. Em không đi đâu. Không đi, không đi. Anh thật là độc đoán. Cũng không hỏi cô có thích hay không. Cô mạnh mẽ bày tỏ ý muốn của mình. Trong lời nói mang theo cảm xúc cùng một chút tức giận. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của vùng dịch phong quét qua, cô cũng hung giữ trừng mắt nhìn anh. Em là phiên dịch tiếng Nga, công ty anh cũng không có chuyên môn đó, nếu có thì chắc chắn cũng không thiêu. Anh rõ ràng lấy việc công để trả thù tư, hạn chế sự tự do của cô. Cô lại càng không thèm làm ở công ty chết tiệt đó của anh. Ngày mai sẽ thiếu, em làm phiên dịch tiếng Nga, anh sẽ thay em lập một ban tiếng Nga. Ngày mai đến bộ phản nghiệp vụ quốc tế của công ty anh báo cáo nghiệp vụ đối ngoại của công ty anh chủ yếu tấn công vào thị trường Âu Mỹ, các nước Châu Á khác cũng không phải là không có, nhưng số lượng hạn chế. Bàn tiếng nga cũng không ở thanh thành. Cô biểu môi, tức muốn chết đi được. Ông xã nũng nịu cũng vô dụng, nghe theo lời của anh mà làm. Hiểu Nhi nhấc chân lên đá một cái. Em không đi. Tiền lương, tiền thường, thường năm của em đều rất cao. Từ chức thì mất hết. Tiền lương bao nhiêu thì tùy ở em. Anh sẽ không bạc đại em đâu Giang Hiểu Nhi bị chằn họng Không nói nên lời Ngay lập tức giống như quả bóng gì hơi Vùng tay nói Nhưng em thích công việc hiện tại Em không muốn từ chức Không muốn đổi Em về sau gặp người đó Sẽ tránh ra thật xa Như vậy vẫn còn chưa đủ sao Em không đi không đi Rõ ràng cô không muốn Tại sao lại cứ ép cô Phải thay đổi công việc chưa Cô khó khăn lắm Mới tìm được một công việc Cũng được coi như là xuôn sẻ Mà không bị ước hiếp Trải qua lâu như vậy Cô cũng đâu có dễ dàng gì Ngày mai nếu không nhìn thấy người Anh sẽ đích thân giúp em xử lý Đến lúc đó đừng có trách anh không khách sáo Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Anh sẽ không chịu trách nhiệm Chuyện này cứ như vậy mà xử lý Chẳng có gì phải thương lượng hết Thái độ của phùng dịch phong cứng rắn Hiếu nhi ngoài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi Cũng không thể làm được gì Nếu anh thực sự có ý muốn mua lại công ty Thì cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì Nói gì đến chuyện ép cô phải từ chức chứ Nói không chừng cô không từ chức Ngày mai liền bị đuổi ra khỏi công ty cũng nên Tức chết đi được Tức chết đi được Nhưng cô có thể làm được gì chứ Phùng Dịch Phong là một nhân vật hiền hách Có tiếng ở thanh thành đây Nhìn thấy cô tức giận Trận tròn hai mắt Ngữ khí của Phùng Dịch Phong lúc này mới hòa hoãn lại đôi chút Hiểu nhi Anh là Anh là lo lắng cho em Anh còn chưa có nói hết lời, Giang Hiểu Nhi liền nhanh chóng kéo chăn xuống, dài bước đi vào phòng tắm, đóng cửa, cây sầm một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú ông Biến Thái truyền kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.